Chào mừng các bạn đến với câu chuyện, miễn truyện của tác giả Trần Đào Qua giọng đọc của MC Nguyễn Thành Chúng ta cùng đến với quyền 4 chương thứ 331 mang tên Cứu hòa khắp nơi Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã đổ ủng hộ cho Thành Bạn ấy ủng hộ cho mình 50.000 Bạn uh, Lâm Thị bạn, bạn, bạn Toàn hay bạn Toán gì đó Ở đây không có dấu Gửi cho mình 50.000 Cảm ơn bạn rất nhiều nha Ok Bấm Thu nào. nào Bấm Thu rồi Bấm Thu để tí mà có lỗi thì sẽ cắt ghép Còn Không lỗi thôi cứ để Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cũng như là chúc các bạn ngủ ngon Mày vô cầu Không có thân thể trường sinh bất lão Cùng bài hai người ngô miễn quý bất quý Cứu giúp y kịp thời Dẫn lửa lên người mình Một lúc sau lửa lớn trên người yêu vương Biên mất Sau đó ngô miễn và quý bất quý Mới tự thi triển thủ đoạn dập lửa trên người mình Là lửa vô vọng Hai bọn chúng ngay từ đầu Đã tính đến kết cục xấu nhất rồi Để thấy bách vô cầu si ngốc ngơ ngác Hai đầu mày quy bất quý Vẫn cứ cao chặt Dừng lại một chút Ông già tiếp tục nói quy trần còn để lại chút thủ đoạn Trong cơ thể thẳng ngốc Tâm trí của nó bị che lấp rồi Về này có chút phiền toái Xem ra phải quay lại tìm tự Người đang làm gì vậy Quý bất quý mới nói được một nửa Đột nhiên điện thân ngô miễn Nằm lấy tay trái của bách vô cầu Ông già lập tức hiểu ra Nam nhân tóc bạc muốn làm gì? Vội vàng nói. Ích, chả một chút. Đây không phải là rút giật đọc ra. Còn không biết quy trần. Đã giờ thủ đoạn gì? Vẫn đến đi tìm. Quý bất quý còn đang nói. Một luồng ánh sáng trắng loay lên từ lòng bàn tay ngô miễn. Đang nắm tay bách vô cầu. Ánh sáng nhanh chóng đi dọc theo cánh tay nam nhân tóc bạc. Chuyển đến tay bách vô cầu. Sau đó, thông qua lỗ chân lông thẩm thấu vào cánh tay yêu vương. Lâu này ông già còn muốn ngăn cản y Cũng đã không còn kịp nữa Bây giờ quý bất quý Chỉ còn biết phạm phòng lo sợ Nhìn hành động của ngô miễn Một lúc sau Bạch vô cầu đột nhiên phun ra Một ngụm chất lỏng đen ngòm như mực sau đó, cơ... sau đó cơ bắp toàn thân Bắt đầu run dày Theo các bó cơ co giật Một lượng nhỏ chất dịch màu đen Bị bài tiết ra Từ các lỗ chân lồng trên cơ thể hắn Thần thể con trai ông thật thú vị Cho đến khi toàn bộ dịch đen Mai tiết ra hết Ngồi bên cười như không cười Lướng nhìn bách vô cầu vân chưa mở mắt ra Tiếp tục trêu chọc quý bất quy hỏi Ông muốn cho bách vô cầu nào xuất hiện Ta có thể giúp ông hỏi một chút Ê, Một tên gốc là đủ rồi Ông giả ta không có phúc khí lớn như vậy Quý bất quy cười khà khà một tiếng nói tiếp Phòng trừng yêu đế bạch Trọc Cũng ngại xuất hiện Cho con trai ngốc tỉnh lại đi Một cơ thể bình thường Lại bị mấy cái hồn phách chiếm giữ Ông già ta mê nghĩ thôi Cũng đã hạt chật trội rồi Quy bất quỳ nói dứt lời Ngô miễn lại không có động thái gì Với dùng ánh mắt châm chọc nhìn ông già Để đến mức Lòng tờ trên người quy bất quỳ Dựng hết cả lên Vội cười nịnh nọt nói với ngô miễn <cười> à, Trước khi bách cơn tới cứu viện Người trước tiên rút lui đi làm chính sự chuyện này chúng ta đã thỏa thuận rồi. À, với một thân bản lĩnh của ngươi, nếu ông giả ta không sử dụng pháp không thì làm gì có ai tin. Thật ra mà nói, dùng pháp không đánh vào ngươi, anh đừng động đến lại là cõi lòng của ông giả ta. Không bảo ông nói câu này. Ngô Bách trực tiếp cắt lời ông giả, dừng một chút, e lết trong ngực ra một cuộn luận nhỏ, nét cuộn lụa vào tay quý bất quý. Nam nhân tóc bạc tiếp tục nói: Và nên cách Nói chuyện với con trai ruột của mình đi Sớm muộn gì cũng sẽ có lúc Hắn nhớ lại mọi chuyện đấy Quý bất quý Không bỏ cuộn lụa ra Chỉ hít một hơi thật sâu Rồi cất nó vào trong ngực áo Lại cười khổ một tiếng nhìn ngô miễn nói à, Có thể giấu được một ngày Thì giấu một ngày Hiện tại ông giả ta Thật sự có xúc động Mất đồng quy vô tận với thằng ngốc này rồi đấy Người nói xem lúc trước ông giả ta theo tử phúc đến yêu sơn Tại sao lại thành thật như vậy Trên núi có bao nhiêu là nữ yêu Không biết xấu hổ hư vậy Tại sao không chịu chọn thêm một hai người Có lẽ nếu như vận may run rồi Thằng ngốc này thật sự Phải gọi ông giả ta là cha Vậy thì ông Có thể nghĩ cách cho con trai ngốc nhà ông Một đứa em trai Ngô miễn cười nửa miệng, liếc nhìn ông già Sau đó, chụp một cái vào sau gáy bách vô cầu Cú chụp này, đã đẩy ánh sáng trắng Vừa thẩm thấu vào cơ thể yêu vương Đi ra, theo đường lỗ mũi Sau đó bách vô cầu mở mắt ra Liếc nhìn quy bất quy và ngô miễn trước mặt rồi nói À, sao ông đây lại ngủ quên nữa hả? À, là tiếng còi Cái tên khốn kiếp thổi còi lúc nãy đâu rồi Ông đây muốn nhét cái còi vào hậu môn của nó Ông trẻ, ông về lúc nào đây? Ông mang bối phận lớn được chấp nhặt đỡ với cháu ông làm gì ông đầy nghe nói rồi ông giả cũng vì ông đây mới đắc tội với Âu để mặt người món nợ kia từ tư tính ngồi bên lương nhìn quý bấtỳ một cái nói tiếp trước mặt vẫn còn lục vô kỵ ta không ngờ hát lại vì quy Trần mà vứt bỏ thân thể bán yêu của mìnhông này còn như vô liêng lớn nhất học mất rồi bây giờ lục vô kỵ và quy Trần Dùng chung một thân thể Á Vương Nên thì như hai sức mạnh Được kết hợp lại với nhau Chỉ thực tế chỉ tăng cường sức mạnh Cho Quy Trần Trước đó Y vì giúp lục vô kỳ trốn thoát Đã từ nổ thân thể Làm tổn thương hồn phách A Vương Là linh yêu hàng đầu trong yêu tộc Nếu Quy Trần đoạt ra bản thể A Vương sẽ có thể nhanh chóng Hồi phục thương thế Có điều lúc đó hồn phách của Y Bị thương quá nặng không thể tự đoạt xá nữa, cuối cùng Lục Vô Kỵ đã từ bỏ cơ thể của mình, tiến hành trợ giúp Long này, hai người mê miễn cưỡng dùng chung thân thể Á Vương. Diệp Túc Mã nói, mặc dù trước đây thân thể Lục Vô Kỷ chỉ là bán yêu, nhưng hắn lại sở hữu thể chất trường sinh bất lãng, lại thêm lớp vải giáp bọc kín toàn thân, ngay cả tham lang của Ngô Miễn cũng không đâm thủng được, thương đạch quả thực đã từng khiến cho nam nhân tóc bạc phải đau đầu một thời gian. Đeo vừa rồi là thân thể của chính lục vô kỵ Cộng thêm quy trần đoạt xá A Vương Tình huống bây giờ Xanh được thế nào thật khó giải thích Chuyện liên quan đến lục vô kỵ và quy trần Có lẽ nên hỏi hai vị đại phương sư kia Quyên bất quỳ vừa nói Vừa quay đầu lướt nhìn về phía sau Vừa rồi Lại dùng lúc lục vô kỳ và quy trần Đang dồn hết sự chú ý vào bách vô cầu Ngô Miễn đã dùng ảo thuật giả Lam hòa sơn Chờ đợi đón tấn, chờ đợi đòn tấn công Của lục vô kỵ Hòa sơn thật đã được Quảng Nhân đưa đi dưỡng thương Từ sau khi lục vô kỷ xuất thế Tiếng tâm của hắn Không kém gì vẫn tiên lâu chủ năm xưa Hai đại phương sư không thể nào Không tìm hiểu chi tiết Về hai huynh đệ nhà đó Quỷ bất quỷ lập tức thi triển thủ đoạn Dùng phép khống hỏa Thiêu hủy đám yêu thi nắm la liệt dưới đất thành cho Sau đó mới cùng với Ngô Miễn Đưa bách vô cầu về nhà trình rào kim Lâu này Lao trình đã không còn ở trong phủ Sau khi trường an đại loạn Gã đa dẫn theo nhóc nhầm tam Đến nhà môn kinh triệu doãn Sai phái quân thủ Sai phái quan quân thủ thành Bắt đầu tiến hành dẹp loạn Ngoài sự hỗn loạn do thầy trò lục vô kỵ gây ra Còn có không ít điêu dân lợi dụng lúc kinh thành đại loạn Mà thực hiện hành vi cướp bóc khắp nơi Còn những người thậm chí còn liên kết với nhau, thành một đội lên đến cả ngàn người. Tò gàn sông vào hoàng cung đánh cướp. Khi võ Mỹ Đường đưa hoàng thất vội vã rời cung, đã mang theo gần điếc toàn bộ Ngự lâm quân, canh gác trong cung. Hiện giờ chỉ còn lại, mấy tên Thái giám chẳng khác gì, đàn bà ở lại trông coi cung điện. Những thai giám này, nghe lời đồn thổi, đều sợ vỡ mặt, cho rằng Thái hậu cùng hoàng thất vội vàng rời khỏi kinh, thật sự là vì quân phản loạn đã đánh vào Trường An. Niệt thời bộ đám thường. Giờ thời bộ đám thường dân tay cầm đao thương, còn tướng giang phản tặc đã vào thành, lập tức bỏ chạy tan tác như chim thú lạc đàn. Đường lại cả hoàng cung rộng lớn cho đám phản tặc, hình thành tự bộ lũ du côn. Trình Giác Kim sau khi biết tin, bỏ lần nữa, mặc lại áo của hỗn thế ma vương năm đó, để lại hầu hết các quan quân phụ trách duy trì chữ an kinh thành. Còn gã chỉ dẫn hơn 100 quan binh vào cung Lao trình để lại 50 quan binh canh giữ cửa cung Từ mình dẫn theo nhóc nhầm tam Cùng 50 người xông vào cung Nhất tề xông lên Chém giết một trận Đội ngu hơn 50 người Thế mà thật sự Giết cho một lúc ô hợp Hơn ngàn người đại bại Sau khi trấn áp đám loạn dân Lao trình nghe tin mấy vị trường bối Kết nghĩa của mình đã trở về nhà liền vội vàng đưa nhóc nhầm tam trở về Đồng thời ra lệnh cho thủ hạ của mình Phong tỏa hai địa điểm xuất hiện yêu quái trong kinh thành Không cho phép người không phận sự ra vào Lệnh phong tỏa sẽ được dỡ bỏ Sau khi dọn sạch hoàn toàn mọi dấu vết của yêu quái Về đến phủ của mình Điện thầy Ngô Miễn, quý Bất quý Và đại ca Bách Vô Cầu Đang đợi ở sành chính lao Trình cười định nọt đi tới Nói với hai vị trưởng bối và đại ca <cười> Lão Trình ta nghe nói hết rồi Mây vạn yêu quái đều bị các vị trường bối nhà ta đánh bay là nữa ta sẽ dâng tấu trường lên võ chiếu Đừng vội nịnh nọt Chuyện còn chưa xong đâu Lúc này Quyên bất quy cười tùm tìm Đi đến bên cạnh con nuôi của mình Vô vai trình giáo kim nói tiếp Giáo kim à Cha đây nói cho ngươi một chuyện Ngươi phải nghe cho kỹ nhá Ngươi còn có ý định Làm lưu vương cho nhà họ lý không Trình Giạo Kim chớp chớp mắt, cười hi hi nhìn lão cha nuôi của mình nói: "Cha à, con trai không làm lưu vương thì có thể làm gì? Ngoài trừ làm quan lão chỉnh ta, còn làm những việc khác. Tuổi trẻ từng buôn bán muối lậu, sau đó bị quan gia phá hủy sạp hàng cho nên mới tạo phản, tiếp theo thì làm lưu vương, đại tướng quân với thứ sử gì đó." Trình Giạo Kim bặn ngón tay, kể ra tước vị và chức quan của mình. Kể xong, thì lại nghe răng cười với Quy Bất Quy nói tiếp. <cười> Lão trình ta, chỉ có vài món nghề ấy thôi. Buôn lậu muối, tạo phản và làm quan. Con trai của cha tuy nhìn không lớn lắm, đều công đa mấy chục tuổi đầu. Nếu không làm lưu vương nữa, muốn học thêm nghề mới, thì công đa quá muộn rồi. Không làm lưu vương, thì người có thể làm cái gì gì đó mà. Quy Bất Quy cười khá khá. Quay sẵn quay sang đối với con trai nhặt nhạnh mình, con trai ngốc, người thầy và em trai ngươi nói đi, mấy trước kia đối với cha người là cấm kỵ, nhưng ngươi là yêu vương thì không cần kiêng dè. Biết ngay là cha sẽ lôi ông đây ra làm bia đỡ mà. Bạch vô cầu trừng mắt nhìn cha ruột của mình, sau đó nói với Trình Giảo Kim, trong lòng đã sáng tỏ như gương. Em trai ngốc, ý của cha chúng ta là ngươi khỏi cần làm lưu vương nữa có thể làm hoàng đế luôn cũng được. Có mây chưa như vậy thôi, mà cũng bắt ông đây phải nói hộ. Cha từ phốc nói cha thao túng vận nước, còn phải để yêu vương ông đây chuyển lại. Ông già, không phải con trai khen cha chứ. Kiếp trước cha đã đắc đã tích được bao nhiêu phúc đức, kiếp này mới có được một đứa con trai làm yêu vương thẻ. Cậu nói đó, ông già ta nói với ngươi thì chỉ là nói trên chọc cười. Vậy phần con trai gốc nhà ngươi nói với ai liên quan gì đến ông già ta? Quỷ bất quý cười tủm tỉm, lướn nhìn Trình Kim, cùng đàng bày ra vẻ mặt gần giống như mình, tiếp tục nói: Ông già ta lại kể cho các ngươi một chuyện cười nữa nhé. Nào bây giờ, có một vị tướng quân ở trong kinh thành loan tin rằng thái hậu và trước quân đã bị quân phản loạn uy hiếp, buộc phải rời khỏi kinh thành. Đàng thời ban bộ mấy đạo thánh chỉ, cần vương mời thứ sử Tướng quân ở các châu xung quanh Đều binh tới cứu giá Hiện tại Tiên đế vỡ mây băng hạ Tân đế còn chưa lên ngôi Thái hậu lung tan lung túng Một bàn chiếu chỉ bác bỏ tin đồn công chẳng có tác dụng gì Để lúc đó khi các thứ xử và tướng quân Đuổi tới nhặt của hời Còn không phải sẽ đánh nhau loạn hết cả lên sao Vì tướng quân loạn tin Cần vương kia chỉ cần ngồi yên Trong kinh thành chờ đợi Để khi mấy lộ quân đều hao tổn lẫn nhau rồi Mới xuất trận Nói gương tào tháo năm xưa Hiệp thiên tử lệnh chư hậu Trở đến khi ngôi hoàng đế rơi vào tay Thì không cần đi sắc mặt Của đám ngoại thích nữa nó đến đây Quyên bất quỳ dừng lại một chút Sau đó nói về phía ngô miễn Nay giờ vẫn làm như không nghe thấy gì Ông già ta Cũng không bảo trình rào kim học theo lời này Nhưng thằng bé này là người thông minh Trong lòng đó có suy nghĩ như thế hay không? À, cũng không liên quan gì đến ông giả ta. À, là đạo lý này nhỉ Ngồi bên trận ngược mỹ mắt, liếc nhìn ông giả, không để ý đến quy bất quy mà quay sang nói với hai yêu quái bách vô cầu và nhóc nhậm ta. Hãy đưa các người làm chứng cho ta. Thao túng lòng người, nhung tay vào vận nước gì đó, đều là ông già này tự mình làm ra. Để khi tử phúc lên bờ, mơ chém ông giả, Cả người nhớ là Cũng phải loại mình ra Sau này trời mưa sét đánh Nhớ tranh xa ông già này một chút Cẩn thận liên lụy vào Ngồi bên nói xong Trình giàu kim và hai con yêu quái Bật cười ha ha Lão trình làm như nghe không hiểu gì Cười đến trẻ cả nước mắt Nói với cha nuôi của mình <cười> Lão nhân ra ngày Kể chuyện thật là buồn cười quá đi anh Nhưng lời này Là cũng chỉ coi như chuyện cười Mà nghe một chút Hiện giờ đã không còn đại tùy nữa Người người nhà nhà Cơm no áo ấm Ai lại phi sức đi tạo phản làm cây rẻ Hờ nữa hiện tại làm gì Có vị tướng quân nào Không sợ phiền phức như vậy Nghe trình giọng kim Không để tâm lời nói của mình Quy bất quy Cũng không pha trò nữa Vẫn cười khà khà nói Cho nên mới nói là chuyện cười thôi Gì nhỉ con trai ngốc Nhắn xong, hai đứa cũng phải làm chứng cho ông giả ta À vừa rồi chỉ là chuyện cười thôi Dù có buồn cười hay không à, Cũng đừng coi là thật Quỷ bất quỷ nói xong Trở thấy vì quản gia lưu Mậu Từng làm gỗ tác chạy vào Ông ta nhìn qua mấy người và yêu ngô miễn Quỷ bất quỷ một lượt Rồi nói với Lưu Vương nhà mình Điện hạ, trường Đức Vượng Canh giữ cổng thành, phát người đến thông báo Võ hậu đã cư người vào thành Xem hướng đi thì là chạy đến phẫu chúng ta. Tế tắc của Võ Hạo thật là nhanh nhạy, việc ở kinh thành vừa xong, người quản nạn ta đã đến. Trình Kim nhìn mấy người ngô miễn quý bất quý cười to, sau đó can dặn người giới chuẩn bị nghênh đón thánh chỉ. Mặc dù vì trước đức vượng trấn thủ cộng thành kia, không nhắc gì đến thánh chỉ, nhưng Võ Mỹ người đến vào lúc này, hiển nhiên là có việc muốn giao phó. Ngay sau khi Người làm trong trình phủ đặt xong hương án Một thầy giám thân tín bên cạnh thái hậu Được đám người hộ tống tiến vào trình phủ Thầy giám lập tức mở miệng hồ trình rào kim tiếp chỉ Nhưng lão trình lại cười nói Thánh chỉ duy hài tiên đế còn đang đặt trong cung Tần đế còn chưa lên ngôi Thánh trì mà công công nói là di chiếu của tiên đế Hay là thánh chỉ của vị hoàng đế nào khác thế Chuyện này quan trọng chúng ta phải nói cho rõ ràng trước nhé Lơ Vương điện hạ, có điều không biết, anh Vương đã đăng cơ ở Hoàng Trang, từ hôm nay niên hiệu đổi thành Tự Thánh. Thái cười tươm tìm, lấy thánh chỉ đặt trên giá đang được lực sĩ bưng ở phía trước, bả ra tuyên đọc với Trình Giọng Kim. Phong Thiên thừa vấn, Hoàng đế chiếu viết: "Lơ Vương Trình Giọng Kim, từ cao tổ Hoàng đế, Thái Tông Hoàng đế và Cao Tông Hoàng đế đến nay, trải qua 3 đời vua, hết lòng phụng sự đất nước, thần là đệ tại hiêm có, nay chấm đăng cơ, vì để thể hiện hoàng ân ban bông sâu sắc, gia phong Trình Giảo Kim được vị Đông Hải Vương. Hiện Trình Giảo Kim mang hai tước vị Lư Vương và Đông Hải Vương, tiếp tục cung cung. Tiếp tục cúc cung tận tụy, hiếu trung với chẩm, niệm tên Trình Giảo Kim tuổi già sức yếu, châm không đành lòng mang chức quan làm gánh nặng, từ hôm nay miễn đi chức vị phi đệ phiếu kỳ đại tướng quân, thứ sử Lư Châu và kênh Triệu Doãn. Chờ một chút, ông đây nghe ra rồi nhé. Đây là qua cầu rút ván hả? Lúc này, Bạch Vũ Cẩu đột nhiên lao tới, tiện thổ lỗ một cước đá bay hướng án, chưa đợi hộ vệ phía sau kịp phản ứng, đã tát một cái như trời vào mặt cái tên thái truyền chỉ, sau đó, bà lấy thánh chỉ Satanat ném xuống trước mặt mọi người. Nếu không phải ông đây, nghe ông giả nói, loài người các ngươi tâm địa gian xảo Vừa rồi thằng em tranh gấp đã bị các ngươi bán đi. Ông đây thiếu chút nữa, cũng đã giúp nó cùng nhau đếm tiền cho nhà các ngươi rồi. Cái này gọi là ngoài mặt thì phòng bên trong thì ráng, loạt quyền từ trong ra ngoài phải không? Lự vương với cả đông hải vương gì đó, chúng ta đều không làm phản. Ngay bây giờ, chúng ta lập tức làm phản chà về nó với cái con ả võ chiếu kia, trường an đã là của họ Trịnh, có bản lĩnh thì phái đại quân về bàn đoạt lại, ông đại xe phái trăm vạn. Ông đại xe phái trăm vạn ngàn vạn yêu binh yêu tướng đến cho ông ta đánh một trận tưng bừng. Biển được người anh em kết nghĩa của mình, bản trước bản sau bồ đào bồ cổ, kết cục lại rơi vào tình thế bị miễn chức quan, đổi lại một phong hào song vương không quyền không thế. Lỡ giận trong lòng tên thô lỗ Liền không sao kiềm lại được Thay giám và đám hộ vệ thật sự Không ngờ đang truyền chỉ êm đẹp Lại thành ra như này Gà to con này luôn miệng nói mình Là yêu vương gì gì đó Tám phần là đầu óc có vấn đề Có điều thay giám truyền chỉ Bị hắn đánh Thánh trì cũng bị xé bỏ Luận rõ ra thì đám hộ vệ đều phạm tội mất đầu Việc này không thể cơ thể bỏ qua như vậy được Không ngờ được chính là Vì thầy giám bị bách vô cầu đánh ngã Sau khi được đỡ dậy Thì chỉ đưa tay lau vội Máu mũi Bày ra vẻ tươi cười về tên thù lỗ vợ đánh mình nói <cười> Ngài đại nhân đại lượng à, Xin đừng làm khó kẻ hèn đến truyền chỉ ta đây Trước khi đi thái hậu nương đương đắc căn dặn Bất kể là ai trong trình phủ phạm lỗi gì Đều có thể biến tội Thần trình rào kim tiếp chỉ Thầy giám còn chưa nói xong Trình Giác Kim đột nhiên cười lớn, quỳ xuống đất, nhặt lên thánh chỉ bị bạch vô cầu xem đát lên. Sau khi nhặt lại từng mảnh thánh chỉ, gã còn lễ phép nọ với những mảnh lụa trên mặt đất. "Thần Lưu vương, Đông Hải vương Trình Giác Kim tạ chỉ." "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Trình Giác Kim làm như tiểu sinh trên sân khấu, khoa trương hô một câu, sau đó giao lại mảnh vụn thánh chỉ cho quản gia nhà mình, sai ông ta Dùng chỉ vàng khâu trúng lại Nghĩa thấy bộ dáng khung đúng Hèn mọn của lão trình Bạch vô cầu tức giận gạo ẩm lên Hắn sợ mình nổi điên Lỡ tay diệt chết thằng em trai ngô ngốc của mình Chỉ đành gầm gừ đi vào hậu đường cái đó là một trận tiếp đập phá chuyển ra Thấy trình dọc kim đã tiếp chỉ Thầy dám truyền chỉ Mới thở vào nhẹ nhõm Vốn hắn cho rằng lần này Tới đây chuyển chỉ sẽ rất nguy hiểm Không chết cũng bị lột một lớp ra Không ngờ rằng Lại trì ăn bữa cái tát, thần lại vừa xa mong đợi ban đầu. Chế giặc kiếm đặt tiếp chỉ, thời giám truyền chỉ sao còn dám ở lại chính phủ nữa, ngay cả tiền bổng của vương điện hạ cũng không dám nhận, vội vội vàng vàng rời khỏi chính phủ. Thầy thái giám chỉ xong lập tức rời đi, quỷ bất quy cười tủm tỉm, đi đến bên cạnh con đuôi của mình nói: "Xem ra, những gì ông già ta vừa nói chỉ có thể coi là một chuyện cười." Thái hậu đã đi trước ngươi một bước. Thánh trì phong vương ban cho ngươi. Trì sở chức phiêu kỵ đại tướng quân. Và kinh triệu doãn. cũng được giao cho người khác. Như vậy chẳng phải càng tốt hơn sao. Trình giọng kim thản điên. Không thèm để ý. Cười một tiếng tiếp lời ông giả. Bây giờ lão chỉnh ta. Thân là song vương. Không cần làm gì cũng có được bổng lộc Qua tận hai vương tước. Chưa kiện nếu gặp được chuyện tốt như vậy. Ta không đâu cần buôn lậu muối Rồi tạo phản làm cái gì Chị giàu kim vừa nói vừa cười ha hả vậy lùi đám người làm xung quanh Sau đó tiếp tục nói với ông già Con trai biết cha thấy bất bình thay ta Nhưng thiên hạ này Nằm đó lão chỉnh ta có thể buông bỏ Bây giờ cũng không có ý định nhặt lên Lại nói Lão nhân gian ngài Muốn thử nghiệm vận nước gì đó Cũng đừng lôi đứa con này ra thử Lão chỉnh ta Để cửa cho ngài một người Ngài xem dự vương lý đán có được không? So với anh trai gốc của người, Ông giả ta càng nhìn càng thấy rào kim người, Giống ông giả ta. Quỳ bất quý cười khà khà một tiếng, Xua tay nói tiếp. Không nói cái này nữa, Nhưng mà với tư cách một người cha, Thì vẫn phải nói vài lời. Mới đời hoàng đế lý đường, Đều không phải đen cạn dầu Bắt đầu từ cha con lý uyên, Lý thế dân, Tên nào tên đấy lòng dạ thâm sâu khó lường Đến đời thứ ba Lại có hậu cung máu mặt như võ chiếu đây cũng không phải phúc khí Của dạo kim ngươi Lời nói đến đây Quyên bất quỷ hiếm thấy thở dài một tiếng Tiếp tục nói với trình dạo kim Mà con trai Phúc báo của ngươi vô cùng dày Vô di lúc này Ông giả ta Để dân ngươi ẩn cư núi rừng Tu luyện thuật pháp Nhưng ngươi lại không có thiên phú tu luyện thuật pháp Mấy chục năm này, người trở thành lưu vương Hưởng thụ hết vinh hoa phú quý trên đời Sợ là đến cuối cùng Không thể trở lại là trình rào kim buôn lậu muối Tào phản làm hôn thế ma vương như ngày trước nữa Vốn là ông giả ta Còn có tính toán khác dành cho người Nhưng hiện tại không cần phải nói thêm nữa May mắn người vẫn còn là cha Từng làm phương sĩ Một người anh trai là yêu vương May mắn người vẫn còn có cha Từng làm phương sĩ Một người anh trai là yêu vương Chúng ta bảo vệ người bình an Cũng không có vấn đề gì Lâu này trên mặt trình rào kim Hiện lên một vẻ kỳ quái Xong vương điện hạ do dự một lúc Rồi vẫn lấy từ trong ngực ao ra Một quận thẻ đồng Lẹ lút nhét vào tay ông giả Sau đó ao sát vào tay quy bất quy Thấp giọng nói Lâu này con trai vừa tìm thấy nó trong cung Khẩu bên bên tên tặc tù Không sợ chết đã lấy được từ cung điện nào. Bao chúng tám phần là nham lớn đồng thau vàng thành thành vàng, cho nên mới cấp đi. Nhưng mà trong đó viết cái gì, lão Trình ta không biết. May mắn ở kinh thành lúc này có thể tìm được vài vị tiến sĩ nhận ra chữ này. Lão Trình ta à, tìm người xem thử. Đây là thẻ đồng do Tư Phúc viết. Trước khi Trình Giảo Kim nói ra nội dung viết trên thẻ đồng, quy bất quý đã nhận ra nguồn gốc của nó. Cơ bắp ở khóe mắt ông già co giật vài cái Nuốt nước miếng Mở thẻ đồng ra xem Chỉ mới nhìn sơ qua một lần Mà trái tim quê bất quy Đã bắt đầu đập loạn xả Sau khi đọc xong những gì viết trên thẻ đồng Quy bất quy cuộn lại cất vào trong ngực Hỏi trình dọc kim Người có nói cho người khác biết Trên này viết gì chưa Cha của ta ơi Thứ viết trên đó có liên quan đến Sự sống chết của cha và ông trẻ con trai sau dám nói bậy với người ngoài. Trình Giạo Kim thở dài tiếp tục nói, nên con trai vẫn rất tò mò, những gì viết trên thẻ động là thật. Giả, giả, một chữ cũng là giả hết đấy. Trình Giạo Kim còn chưa nói xong, Quỷ Bất Quý đã sốt ruột ngắt lời, ông già vẫn có chút bồn chồn không yên. Tuy nói là giả, nhưng Trình Giạo Kim nhìn thế nào, cũng thấy nó là thật. Đầu lúc này, người bên tóc bạc bước tới trước mặt ông già. Liên nhìn Quỳ Bất quy một cái ý nói Ông muốn tự mình đưa nó cho ta Hay để ta tự tay lấy <cười> Lại khách sáo như vậy Đồ của ông giả ta À không phải cũng là của người sao Tùy nói điều vậy Nhưng về mặt Quỳ Bất Quỳ vẫn có chút bối rối Nếu không phải không thể đắc tội ngô miễn Có thế nào Thì ông giả cũng không muốn nói cho ai biết Chuyện trong cuộn thẻ tre này được Quyên bất quy lại móc cuộn sách ra nét vào tay ngô miễn Nằm nhật tóc bạc mở ra xem Đầu mày khét cong lại Xem qua chữ viết trên thẻ đồng Y lầm bầm tự nhủ Lâu rồi không nhìn thấy sách Viết bằng chữ tiện Lâu rồi không nhìn thấy sách Viết bằng chữ đại triển Không còn đến lúc nhìn thấy Lại là pháp môn phá giải trường sinh Shh. Nghe ngô miễn không chút kiêng rẻ Nói ra nguồn gốc cuộn thẻ đồng Ông già Không rảnh lo lúc sau sẽ bị đánh Cuồng quyết ra hiệu cho nam nhân tóc bạc im lặng Sau đó đứng tại chỗ xoay một vòng Phát hiện không có ai chú ý đến thẻ đồng Sau đó mới hạ giọng nói tiếp Đây là thứ có thể lấy người và ông giản ta à, Tuyệt đối không thể để người khác biết Tốt hơn là nung chảy nó ra đã nói chuyện quy bất quý Thế mà dám đưa tay muốn giật lấy thẻ đồng trong tay ngô miễn Lại bị nàm nhân tóc bạc gạt đi Rồi cầm thẻ đồng đánh vào tay ông giả Sau đó mới chậm rãi nói Một thư thú vị như vậy Cơ thể nung chảy đi Không phải đáng tiếc lắm sao Quần thẻ đồng này ta sẽ bảo quản Thay cha con hai người Ngồi bên vừa nói vừa trở tay Cấp thẻ đồng vào trong ngực Lâu này trình dào kim cúi đầu khom lưng Đi đến bên cạnh nàm nhân tóc bạc Cười định nói <cười> Ông trẻ Làm nhân ra ngài xem xem À, thứ viết trong đó có đáng tin cậy không ấy? Thật sự có biện pháp nghịch chuyển thân thể trường sinh bất lão sao? Nếu không có nguy hiểm, ngài thử nghiệm trên người lão Trình ta xem. Trước đó Trình Giác Kim đã từng tiết lộ ý định từ bỏ cơ thể trường sinh bất lão của mình, chẳng qua chưa từng nghe nói đến việc có người muốn từ bỏ cuộc đời trường sinh. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một vật như vậy, là nghe chính miệng Quy Bất Quy nói, điều cơ này Do Đại Phương Sư Từ Phúc ghi chép Khó tránh khỏi Gã sẽ thấy tò mò Hiệm thành người lại cởi mở như vậy ngồi bên cười như không cười nên Trình Giọng Kim nói Chờ đi Nếu điều muốn thử Ta sẽ tìm người đầu tiên Người còn muốn thử Chuyện này có liên quan đến mạng sống của ngươi và ta Và nên nung chảy nó đi Quý Bất Quỳ Nghe Thanh Ngô Miễn Còn có ý định dùng thử Lập tức ra sức khuyên can Có điều nằm lên tóc bạc Đều bỏ hết ngoài tay Thay vào đó Ý nói với quý bất quý Ông giả Ông lên lên cùng từ phúc Không nghe thấy ông ta nói về cái này sao Việc này năm đó Ông già ta cũng đang nghe nói gốc dễ vấn đề xuất phát từ quảng hiếu Quý bất quý theo sát ngô miễn Lo lắng có một lúc nào đó Mình không chú ý Nàng đèn tóc bạc này Sẽ dùng ảo thuật Giờ trò trộm long cháo phụng Đôi mắt ông già dán chặt vào vị trí ngô miễn cất thể đồng trên người. Miệng tiếp tục nói, Nằm đó Quảng Hiếu đã có dấu hiệu muốn cải đảo chuyển sang môn phai khác. Nhờ lúc này, Quảng Hiếu đã là đệ tử thân truyền của Tử Phúc, còn cho hắn có được cơ thể trường sinh bất lão như Quảng Nhân và Quảng Nghĩa. Do sự thuyết phục của Quảng Nhân và Quảng Nghĩa, Tử Phúc cũng từng có ý tưởng đào ngược dược lực của thuốc trường sinh. Loại bảo thể chất trường sinh bất lão của Quảng Hiếu Để lúc đó Hắn trở lại tuổi thọ Của một người bình thường Dù có cải sang đảo khác Thì cũng không có ảnh hưởng đến phái phương sĩ Tuy nhiên sau đó Từ phúc lại thay đổi quyết định Tuyên bố với bên ngoài rằng Thân thể trường sinh bất lão Không thể nghịch chuyển Không ngờ đại phương sư Đã nghi ra pháp môn nghịch chuyển Thể chất trường sinh bất lão từ lâu Chỉ là ông giả ta Không hiểu tại sao Một vật quan trọng như vậy lại xuất hiện trong hoàng cung ở thanh trường An. Nếu quý bất quý đã chính miệng thừa nhận như vậy xem ra trong thể đồng thật sự có pháp môn nghịch truyền thể chất trường sinh. Thế là trình giáo kim cực không ngừng nảy nỉ bên tay ngô miễn khi nào thử nghiệm thì phải cho xong vương gã được trải nghiệm trước. Đầu lúc này quan gia của trình Giảo kim lại bước vào nói rằng bên ngoài có một phương sĩ tự xưng là Quảng Trị Đến tìm mấy vị quy bất quy và ngô miễn Trình giáo kim lập tức ra lệnh cho quản gia Mời quảng trị vào Sau đó thì thầy phương xít tóc bạc kia Đi theo quản gia vào chính đường Ở trên đảo buồn chán quá Quản trị tới đây tìm chỗ cậy nhà Nếu tinh theo thời gian trên đảo nhĩ Quản trị có thể coi Là chân trước chân sau Theo bọn họ rời đảo Bởi vì chuyện lúc trước Quảng Nhân và Hòa Sơn trận đường biển tới đảo Nhĩ, trong lòng Quảng Trị đã sinh ra khoảng cách với hai vị đại phương sư. Hàn Không Định tìm đến nương tựa Quảng Nhân, dự định ban đầu là muốn đi khắp nơi thăm thú một phen. Quảng Trị đến thành Trường An, không ngờ bốn cổng đều đóng chặt. Đương nhiên mấy cánh cổng bình thường như vậy, không thể làm khó được đại đệ tử của đại phương sư Đảo Nhĩ. Quảng Trị chỉ dùng chút thủ đoạn vớ vẩn là đã có thể vào thành Trường An. Đi vào thành, Hàn nghe nói, yêu quái náu loạn kinh đô, là mấy vị cao nhân tạm trú trong phủ phiêu kỳ đại tương quân đã đánh lùi đám yêu quái đó. Quảng trị vừa nghe, liệt biết là tác phẩm của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nghe tin bọn họ đã ở trong phủ của Trình Giảo Kim, thì lập tức đến bái phòng, trông cậy vào mấy người bọn họ, dù gì cũng tốt hơn là cậy nhờ Quảng Nhân và Hòa Sơn. Trong lòng Quy Bất Quy cảm thấy có phần ái náy với Quảng trị về cây chết thê thảm, Của phương sĩ trên đảo Nghĩ Ông già ít nhiều Cũng phải chịu một phần trách nhiệm Thế là liên cười niềm nào Rồi hỏi quảng trị Lần rời đảo này có kế hoạch gì Còn có dự định gì được nữa Ở trên đảo quá cô đơn nên ra ngoài đi dạo một chút Đi chán rồi lại quay về đảo Nghĩ Tìm trốn thanh tịnh Dù thế nào đi nữa Đại phương sư tinh vệ Và các sư huynh đệ đề Đều ở trên đảo Ta cũng không thể Không thường xuyên trở về thăm nom Quảng trị nói rất bình thẳng Nhưng trong lời nói Vẫn nghe ra chút buồn bá bi thương Ra ngoài à, đi dạo cũng tốt Quy bế quỳ cười tùm tìm Giới thiệu con nuôi của mình với quảng trị Sau đó nói tiếp Hiện à, tại cái thằng bé dạo kim này Đã được phong làm xong vương Quả mấy ngày nữa Sẽ được xây thêm vương phủ Ở đây thửa thải nhất chính là phòng ở Chúng ta đều tạm trú lại đây đi Khi nào người ở chán rồi Mới ngày chúng ta cùng người đến đảo Ngh nghĩ ở vaii khi bước vào chồng thấy mái tóc mặt trắng của Trinh Giào Kim quảng Trị đã đoán được mối quan hệ giữa họ là đầu tiên rời khỏi đảo Ngh nghĩắn đã đi với mấy người Ngô miễn quý bất quy lúc này ở chung cô không có gì lạ lẫm chịào Kim nghe nói đây làương sĩ lớp trước Quảng vội vàng ra lệnh cho Quảng Gi bài tiệc chiêu đãi đại Phương sĩ từ phương xa tìm đến Thay quần áo của quảng trị có chút cú nát Sang mặt cũng hiện lên mệt mỏi Trình giàu kim lại lãnh cho quản gia Dẫn hắn đi tắm rửa thay quần áo Đồng thời còn mời mấy người thợ may trong cung Chưa kịp chạy trốn để lấy xô đo May quần áo cho đại phương sĩ đi theo quản gia đưa quảng trị đến phòng cho khách Trình giàu kim lúc này Mới cười tùm tìm nó với quý bất quý cha con trai hiếm khỉa thấy lão nhân ra ngại Sốt sáng như vậy À, chúng ta là người nhà với nhau Ta không nói lòng vòng Có phải ngài nhìn chúng vật gì Trên người phương xích quảng trị kia không Có cần đợi lát nữa hắn đi tắm Lão trình ta cho người lén trộm Quần áo của hắn đến Vâ vâng Trong động phủ của ông giả ta Kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể Còn đi để ý chút tài sản của hắn sao Quyên bất quy cười khá khá trêu đùa tắt nhẹ trình rào kim một cái Ngồi bên đứng một bên mà miệng nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình Phải Chút tài sản trên người hắn Ông không để vào mắt Nhưng của cải trong nhà người ta Thì ông để trong lòng Nếu nói à, kỳ chân dị bảo Trên đời này Ông già ta đều không để vào mắt à, Thì con nghe chút ngâm cuồng Luôn có một hai bảo vật Có thể à, khiến ông già ta hứng thú Đôi mặt với nam nhân tóc bạc này Ông Già không có cách nào chống lại, chỉ có thể cười giả lả, nói vài câu khách khí với Ngô Miễn. Nhặt quần bại trong tay lục vô kỵ và quy trận cơ bản đã diệt sạch. Hiện tại có lẽ bọn chúng đã tìm một nơi trị thương dưỡng sức, trong thời gian sắp tới sẽ không gây ra sóng gió gì nữa. Mà sau trận chiến ở thành Trường An, cũng không thấy bóng dáng hai người Quảng Nhân Hoa Sơn đâu nữa. Trình Kim đã phách thân bệnh mình đi tìm khắp nơi. Trong thành, đều vẫn không có Tông tích gì của hai vị đại phương sư Theo quy bất quy suy đoán Hòa Sơn là người Đã chết một lần Linh hồn còn đã rời khỏi thể xác Cho dù vết thương đã bình phục Thì vẫn cần tìm nơi tĩnh dưỡng Có thời gian cho hồn phách Từ từ thích ứng lại với thân thể Sau khi phục sinh của mình Quan hệ thầy trò Giữa Quảng Nhân và Hòa Sơn Từ đầu gần như là đã tan vỡ Trải qua lần này Lại quay trở lại khăng khít như trước đây Tuy rằng chuyện này đối với Ngô Miễn Quỳ Bất quy mà nói Cũng không phải chuyện gì tốt Mấy ngày kết tiếp là sự kiện Hoàng đế và Thái Hậu Dẫn Hoàng thất trở về Kinh Thành Lộng đầu khi bọn họ rời đi Kinh Thành nằm dưới sự kiểm soát Của Trình Giáo Kim Nhưng sau khi phòng cho Lão Trình tước vị song vương Những chức vụ khác của gã Như phiêu kỳ đại tướng quân Và Kinh Triệu Doãn Đã giao lại cho những người khác khiến tất cả các nha môn đều tranh nhau việc ngênh giá, mấy ngày liền trên đường phố đầy rẫy quan sai của các nha môn trông cực kỳ lộn xộn. Mặc dù Thái hậu và hoàng đế đang ở hoàng trang ngay bên ngoài thành, nhưng phải chuẩn bị mất 5 ngày mới có thể ráng đến kết hoa. Đất vàng trải đường nghênh đón một đoàn hoàng tộc trở về hoàng cung, dù trong lòng hết sức không muốn. Nhiều khi hoàng thất trở về Kinh Thành Trình Giáo Kim vẫn dẫn đầu Toàn thể quan viên, ngành đón Thái Hậu Và Hoàng đế Hồi Cung Qua nhiều ngày như vậy Cơn giận của Bách Vua Cầu cũng đã tiêu bớt rồi Ngày hôm đó Bị nhóc nhậm tam rủ dê Hai người hãy yêu bọn họ Dân theo Quảng Trị Đứng trên tiểu lầu cao nhất thành trường An Xem đáo nhiệt Quản gia của Trình Giáo Kim Đã bao tròn tầng lầu cao nhất cho bọn họ Đời bên cửa sổ có thể đến thấy Một nửa thành trường ăn Nhọc đậm tàm sai tiểu nhị Dọn đồ ăn và rượu đến bên cạnh cửa sổ Vợ ăn thịt uống rượu Vợ chờ xem cảnh tượng Hoàng đế hồi kinh sẽ náo nhiệt đến mức nào Đêm qua khắp phố lớn ngõ nhỏ Trong thành trường An đều chật kín quan sai của các nhà môn Sáng sớm hôm nay Lại có ngự lâm quân hộ Giá phụ trách Canh gác từng con đường quan trọng Vừa qua buổi trưa phía sàn đã rộn ràng xuất hiện rất nhiều cấm quân cung đình hối hả dọn đường lại qua thêm nửa buổi nữa mới thấy đoàn xe của Hoàng đế Thái Hậu được vô số công nhân và hộ vệ hộ tống chậm rãi đi về phía Hoàng cung ở hai bên cổ ngọc liễn của Hoàng đế và Thái Hậu phân biệt có một người một tăng bên trái là Trình Giào Kim thân kiêm hai tước Lưu Vương và Đông Hải Vương Hòa Thượng ở bên phải Hoa Gia chính là Cao Tăng Quảng Hiếu đường võ chiếu mời đến Hoàng Trang Hộ Giá Ngọc Liễn di chuyển rất chậm Thái hậu cố ý để người dân trong thành Trường An điên thấy Hoàng Tập hồi kinh đồng nghĩa với việc hôn loạn trong kinh thành đã chấm dứt Thiên Hạ vẫn là của Lý Đương Song Vương Điện Hạ trình giảo kim lập công lớn Chẳng qua cũng chỉ là Đại Thần Phụng mệnh Lý Gia chấn thủ Trường An Người đưa ra quyết định Vẫn là thái hậu và hoàng đế Ngồi trong ngọc liễn trẻ Nhìn bộ dạng cái tên ngốc trình rào kim kia kẹt Vẫn còn cười được <cười> Nếu là ông đây thì bây giờ Đã ra một cước Đã lật ngọc liễn Giết hoàng đế Ngủ nương nương rồi Từ xa nhìn thấy ngọc liễn Đang đi về hướng tiểu lầu Bạch vô cầu hậm hực rót cho mình một ly rượu Tiếp tục mắng Thì thế lúc còn làm Hỗn thế ma vương của thằng ngốc kia Đi đâu rồi đều cho chó ăn hết rồi sao Có cái tên Quảng Hiếu đó Hay lại tính cái quái gì thế để cái bộ dạng suối quầy của hắn kìa Làm cứ như hắn là người bình định yêu loạn trong kinh thành kìa. Không được Ông đây không thể nuốt trôi được công tức này Đại ngọc Liên của bọn họ đến Ông đây phải tè cho một bãi Trong khi nói Mạnh vô cầu đã bắt đầu cởi thắt lưng Đứng ở cửa sổ Chờ ngọc liễn đi tới là sẽ tè vào đám người phía dưới Lúc này nhóc nhậm đam đã uống quá chén Ở bên cạnh không ngừng châm lửa ai Đây mới là cháu trai của nhân Sơn bọn ta chứ Ngươi tẻ trước Nhân sân bọn ta làm chú Sẽ tẻ cùng với ngươi Là bất tử chú cháu nhà ta làm đây Mấy người các ngươi cứ tùy ý Thằng nhóc vừa nói Vừa treo lên bệ cửa sổ vạch quần ra Ngồi bên lùi ra phía sau Chờ xem náo nhiệt Chỉ có hai người quý bất quý Và quảng chỉ còn coi như tương đối thận trọng Thuyết phục mỏi mồm Mới lôi được hai con yêu quái đi xuống Lòng này cố Ngọc Liễn Đã đến dưới tiểu lầu Ngồi mới đi đến cửa sổ Nì xuống Ngọc Liễn phía dưới Quảng Hiếu đi ở một bên Ngọc Liễn Dường như biết bọn họ ở trên lầu Ngào đầu mỉm cười với Ngô Miễn Sau đó nói gì đó Với Thái Hậu ngồi trên Ngọc Liễn Nghe Quảng Hiếu nói xong Vào mị đường ra lệnh cho Ngọc Liễn dừng lại Rồi cùng hoàng đế Bước ra khỏi Ngọc Liễn Trong sự chứng kiến của dân chúng xung quanh Thái hậu dân theo hoàng đế Hành ban lễ với đám người ngô miễn Quý bất quy trên lầu Sau đó trở lại ngọc liễn tiếp tục Đi về phía hoàng cung Cái con ả võ chiếu này Coi như còn hiểu phép tắc Biết là nhờ ai Mà bọn họ có thể quay về nha Lúc này bánh vô cầu Đã kéo quần lên Cũng nhìn thấy cảnh đó Hân vợ buộc lại thắt lưng vừa nói Cái thằng ngốc trình Giạo kim Thì ông đây còn định Nhưng Quảng Hiếu kia dỡ vào cái gì wow. Bên cạnh hắn Không phải còn có một hòa thượng sao Gọi là không hài gì đây Đi đâu rồi Sau khi Thái Hậu và Hoàng đế Trở lại Ngọc Liễn thì tiếp tục di chuyển Hướng về Hoàng cung Giữa sự bảo vệ của đám người trình Giạo kim Còn hòa thượng Quảng Hiếu Nhân cơ hội này Một mình đến tiểu lầu Sau khi gặp mấy người ngô miễn quy bất quy hành phần lễ nói Nam M mô a di Đà Phật không ngờ lại c gặpp được các vị thí chủ ở đây hòa thượng phục ý chỉ của Thái Hậu Nương đương mời các vị cùng đến hoàng cung nếu việc các thí chủ làm trong thành trường An Thái hậu và hoàng đế bệ hạ đều biết rõ để khen ngợi các vị thí chủ nguyện sách phong quy sư huynh làm hộ Quốc chân nhânô biết tiên sinh là Trấn Quốc tạc trọc chết tiệc cấm miệng ngay cho ông đây Cái gì mà hộ quốc với cả chân quốc Đều đách có ý nghĩa gì hết À muốn phong Lại còn phải đợi con ả võ chiếu đó hả Ông đây chính là yêu vương Bố của bầy yêu trong thiên hạ Cha ruột của mình Ông đây không biết tự phong sao Nghe cả Hiếu truyền lời của Thái Hậu Cơn giận của Bách Vô Cầu lại bùng lên Hàn hi sâu vài hơi tiếp tục nói Ông dạ Bây giờ ông đây phong cho cha Là yêu sơn Thái Thượng Vương Quảng Hiếu ngươi trở về Nói lại với cái con danh con võ chiếu kia Ông già là ông nội của bảy yêu trong thiên hạ Nàng ta có muốn ông già nhà chúng ta Đi hộ quốc cho lý đường nữa không Muộn hộ thì cũng là bảo hộ cho bảy yêu Ở yêu sơn chúng ta Yêu vương bệ hạ đừng tức giận Hòa thượng ta chỉ đang thay người truyền lời thôi quả hiếu cười khổ một tiếng Tiếp tục nói với tên thô lỗ Hòa thượng nghe nói Bệ hạ đã đăng cơ xưng vương Cho lúc bận rộn chưa có thời gian chúc mừng Bệ hạ, thật là tội lỗi. Đây là gia lợi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại sau khi nhập niết bàn, hòa thượng tặng thánh vật này cho Bệ hạ, thể hiện lòng thành tâm chúc phúc của hòa thượng. Trong lúc nói chuyện, Quảng Hiếu lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng cổ bện bằng dây bạc, bên dưới có treo một viên đá màu đỏ tươi. Hòa thượng dùng hai tay cầm chiếc vòng cổ, bốn từ mệnh đã nói cho tên thổ lỗ Bạch vô cầu dưới tay Không đánh người mặt cười Thế Quảng Hiếu đeo thế quảng Hiếu muốn đeo liền chủ động thò đầu qua Mà thấy Quảng Hiếu sắp sửa Đeo vòng cổ xa lợi Lên cho Bạch vô cầu Ngồi bên đứng một bên xem đáo nhiệt Đột nhiên nói Bạch vô cầu Người không hỏi xem đó là cái gì hả Đeo vào thì dễ Nhưng ai biết được Tháo xuống có dễ hay không Đợt ngồi bên nhắc nhở Bạch vô cầu như tỉnh ngộ ra Mà gật đầu hỏi À đúng vậy, hòa thượng. Đây là cây vòng cổ gì vậy? Vở dọn ngươi nói đế lợi, ông đây nghe thấy quen quen. Đó là loại thiên tài địa bảo gì thế? Trao trai, cây này nhân sơn bổn ta biết đấy. Lúc này, nham nhầm tam đã hơi tỉnh rượu thò đầu lại gần, cười khúc khích với Bách vô Cẩu nói tiếp. Tỳ viên ngọc trên vòng cổ chính là lão tổ của hòa thượng, Thích Ca Mâu Ni. Sau khi Mâu Ni qua đời, thân thể Hóa biến thành xá lợi Hòa thượng bọn họ đều coi nó như báu vật đấy Hóa ra ngươi lại dùng xương người lửa ta hả Nghe được lây lịch của xá lợi Bách vô cầu lại nổi giận đùng đùng Chỉ vào quảng hiếu tiếp tục mắng Ông đây chưa từng thấy hòa thượng nào Nhỏ mọn kéo kiệt như ngươi Hòa thượng thời nay Không phải đều là tài chủ giàu có lắm tiền sao Không cho được tí vàng nào Trong một sợi dây chuyền bạc rách nát thế này Còn chưa tính lại còn sỏ xương người chết đeo lên bồ câu nói khiến sắc mặt quảng Hiếu kho coi vô cùng viên ra lời Phật tồ này là trí bảo của phần môn bình thường lời già trong người ta xem còn thấy tiếc bây giờ đem ra tặng không cho con yêu quái này không ngờ hắn lại không biết quý trọng con trai ngốc đừng nói bậy nữa Đây là sự đây thật sự là bảo vật đẽ trả đầy thành người nhận lấy trước lâu này Người bất quỷ tươi cười Đi tới cầm lấy chiếc vòng cổ xá lợi Thay đứa con trai nhặt nhà mình Nên ông già không đeo nó lên cho bách vô cầu Mà tự mình cất đi Sau đó mới tùm tìm cười Nó với Quảng Hiếu Làm khó tâm lòng à, của Quảng Hiếu ngươi Bảo bối này Để cả lão già tử phúc còn không có được Lại đề hời cho con trai ngốc nhà chúng ta Là sau gặp lại đại phương sư tử phúc Ông già ta nhất định Phải tán thường tâm lòng của ngươi đoán xong hai câu này, trên mặt Quảng Hiếu lại lộ ra vẻ bối rối. Ngày lúc hắn đang hối hận băn khoăn còn nên lấy lại xã hội, còn nên lấy lại xã lợi hay không? Ông lại nghe Thế Quy Bất Quy nói tiếp: "Mà cũng trùng hợp thật đấy, cho dù Quảng Hiếu ngươi không đến, ông già ta cũng đang định đến đại Phật tự tìm ngươi và không hại đại sư. Nhưng mà tại sao ông già ta chỉ thấy có mỗi mình ngươi, không thấy Hòa thượng không hài?" Không hại thiền sư đã về lại đông doanh oa quốc rồi. Quảng hiệu bây giờ đã khôi phục lại phong thái của một vị thế ngoại cao tăng sau khi niệm Phật hiệu một lần nữa, hòa thượng mỉm cười với hai người ngô miễn quý bất quy nói: "A Di Đà Phật." Ngay vào lúc các vị đuổi hại yêu quái lục vô kỵ và quy trần ra khỏi Trường An, không hại đại sư đã nhân cơ hội trở về nước. Lục trước Tử Phúc đã bán pháp chỉ cho Lục vô kỷ không cho phép hắn giết hòa thượng Không Hải trong thành Trường An. Gần ây năm qua, Lục Vô Kỵ vẫn nghiêm túc chấp hành pháp chỉ, mặc dù biết hòa thượng Không Hải ở trong đại Phật Tử nhưng hắn cũng không dám dễ dàng đi vào chùa gây rối, hay sợ rằng sau khi gặp Không Hải sẽ mất kiểm soát mà vi phạm pháp chỉ của đại phương sư Từ Phúc. Thời điểm Lục Vô Kỵ vào quy trần đại náo hoàng cung Nội ứng của Quảng Hiếu ở trong cung đã báo tin cho vị cao tăng này. Ngài được qua lời kể của Niệm Ngự Lâm Quân, song sót chạy về. Trong số những người náo loạn hoàng cung, có một quái nhân tóc bạc, toàn thân đầy vết, Quảng Hiếu đoán được là Lục Vô đang ở trong cung, nhưng không biết tình thế sẽ phát triển đi thế nào, cũng không dám tùy tiện ra tay. Sau đó, Thái hậu Võ Mị đưa hoàng thất ra khỏi thành. Cử người đến cậy nhờ Thanh tăng Quảng Hiếu hộ giá Quảng Hiếu lập tức cải trang cho Không Hải Thành tiểu hòa thượng Đi theo hoàng tộc rơi khỏi thành Sau khi ra khỏi thành Không Hải lập tức cưỡi khoai bã Chạy ra khỏi trường An Đi về hướng biến cảng Đăng Châu Vô di Quảng Hiếu và Không Hải Chỉ dám đánh cực rằng Lục vô kỷ sẽ không còn sức Mà đi gây rối cho hòa thượng hoa quốc này Bây giờ xem ra kết quả ván cược này Tốt đến không ngờ Cho dù Lục Vô Kỳ và Quy Trần Biết Không Hải Đã chạy trốn thì bọn chúng Cũng không còn hơi sức đâu Mà đuổi theo nữa Phải rồi Lúc Hòa Thượng Không Hải tiến vào Trường An Còn đang ở chiều Cao Tổ Lý Uyên Bây giờ đã trôi qua mấy chục năm Hàn Cung Đền rời khỏi đi thôi Quy Bất Quy cười một chút Lại tiếp tục nói Không nói về Không Hải nữa Vợ hay Quảng Hiếu người cũng ở đây Ông già ta còn có một việc Phải làm phiền Hòa Thượng một chút Đó đến đây, Quỳ Bất Quỳ tiên lên một bước ghé vào tai Hòa Thượng Quảng Hiếu Thì thầm điều gì đó Nhưng ông già còn chưa kịp nói xong Trên mặt Quảng Hiếu đã hiện lên vẹt kinh ngạc Hòa Thượng lùi lại một bước Đó với Quỳ Bất Quỳ Im lặng, Quỳ Bất Quỳ gỡi chưa nói gì cả Hòa Thượng ta cũng không nghe thấy gì hết Cả người và ta Đều không phải là môn hạ phách phương sĩ Người môn hỏi thì công nên Đi hỏi hai vị đại phương sư Quảng Nhân Và Hòa Sơn Ngươi đoán xem, hai người bọn họ có nói sự thật với ông già ta không?" Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, kéo Quảng Hiếu ngồi xuống một cái bàn trong góc lại nói tiếp: "Nếu hai chúng ta đều không còn là phương sĩ nữa thì không có gì phải kiêng kỵ." Trong khi nói, Bất Quỷ lấy từ trong ra một tờ giấy có vài chữ viết, thầm thút lén nút nó qua gầm bàn đưa cho Quảng Hiếu. Ba đầu hòa thượng không dám nhận lấy. Hắn tỏ vẻ bối rối Thì thầm nói với quý bất quý Chuyện năm đó người cũng biết Chỉ là quảng hiếu ta Mà đại phương sư mới mời mò ra thứ này Bây giờ người đưa nó cho ta Là có ý gì Giờ vào máy khóe thủ đoạn Của quảng hiếu người Nằm đâu người nhất định Đã nhìn thấy thứ này Nếu nó trên đời này Có người biết thứ này thật hay giả Ngoài trừ vị sư tôn Ngày trước của chúng ta Thì chỉ còn người và quảng nhân Người nói ông già ta không tìm ngươi Thì tìm ai Quý Bất quy cười khà khà tiếp tục nói Hẳn nữa cũng không phải Luyện ra cho ngươi dùng Chỉ bảo ngươi xác định thật giả mà thôi Ngươi sợ cái quái gì chứ Chứ đây không phải là gan của Quảng Hiếu Ngươi rất lớn sao Chỉ là nhà ngươi xem thử mấy chữ thôi Sợ cây rẻ Bị Quý Bất quy dị tay mấy câu quả Hiếu cũng sợ nội dung trên tờ giấy Lộ ra ngoài sẽ gây phiền toán lớn cho mình Do dự hồi lâu Hàn Vân cầm lấy tờ giấy và nhìn lướt qua một lượt Bộ hồi lạnh to bằng hạt đậu nành Lập tức vã đầy trên chán hắn Phản ứng này đã giúp quý bất quý Xác định được nội dung trên giấy là thật hay giả Ông giả cười khà khà nói với Quảng Hiếu Đừng lo lắng Chỉ cần hòa thượng người không gây chuyện với chúng ta Sẽ không có ai dùng thứ này với người Trong khi nói tờ giấy bông điện bắt lửa Ở trên tay Quảng Hiếu cháy thành cho tàn Hết trường 335 Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay Vậy là cũng đọc uh, Được uh, gần tiếng ừ, Quý Bất quy đưa ra cái này Để cho Quảng Hiếu đỡ làm phiền Muốn thông báo là Ta có cách trị người đây Đừng có mà làm phiền ta nữa <cười> Nói chung quy Bất quy vẫn là một ông giả Mưu mô xảo quyệt Ok, xin được khép lại tại đây Hồi sau sẽ có nội dung gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha Hầu như mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi à, Chắc là nhóm người sẽ đi du lịch một thời gian Với cả Quảng Trị <cười> Ok, bye bye kìa nha Chúc các bạn ngủ ngon nha Thành xin nghỉ đây Cũng khá là mở mắt này Bởi vì đọc là liên tiếp nhìn vào màn hình Một tiếng đồng hồ các bạn Không ngừng luôn đấy. là Khá là mỏi mắt Livestream này cũng hơi hại <cười> Bởi vì khi mà Thành thu ấy, Thành mỏi mắt thì Thành có thể nghỉ Còn khi mà livestream thì không nghỉ Dân gian quỷ văn thực lục Nhóm gì khác à anh Ừ đúng rồi bạn à, Tuyển thêm nhóm dịch khác Để cho dịch cho được nhiều ra văn phòng khác hả? Mình có phải đẩy nhanh lên bởi vì cái nhóm dịch hiện tại một ngày năm trước các bạn ấy hơi quá tải nên tuyển thêm nhóm dịch khác nhưng mà khi tuyển thêm nhóm dịch khác thì nhóm dịch khác cũng làm ăn hơi chán <cười> Nếu bây giờ để tìm được cái nhóm dịch mà có thể làm được ok rất là khó các bạn ạ đâm ra là Khi mà Thành các bạn bảo là Sao không tìm người dịch cho bộ miễn chuyện Để dịch nhiều hơn Thành không tìm được Khó lắm. Nên Thành mãi vẫn chỉ có một nhóm dịch thôi Và Thành tin tưởng nhóm dịch này Có thể đảm bảo cho cái bộ miễn chuyện này Nên Thành cũng không có ý định tìm thêm Chỉ có bảo cái bạn quản lý ấy, Bạn ấy tự quản lý thôi Nghĩa là cũng có thời gian tự tìm thêm rồi Nhưng mà không được Nên Thành tạm thời thôi không tìm nữa Và dành thời gian để làm những cái bộ khác Còn miễn chuyện thì cứ để thế đi Bởi vì uh, Thành muốn cái chất lượng của bản dịch nó rất phải hay Như hiện tại chúng ta nghe bộ miễn chuyện Chất lượng rất là tốt Bởi vì uh, có bạn uh, Bạn Trinh bạn ấy làm tốt Chứ còn nếu mà Tuyển đội khác dịch là Là là là không không ok đâu Anh thử dùng AI dịch thử xem Không không được nhé <cười> Không hề được Nếu mà làm được Thành đã thử làm rồi Không không được các bạn ơi AI nó dịch nó gọi là nó chỉ hơn Google một chút thôi Nó không ok đâu Bạn cứ thử mà thích Bạn cứ thử một cái chuyện khác cũng được Nghĩa là dịch tiếng Anh thì may ra nó cũng được nhé Chứ mà dịch tiếng Trung thì nó là cả một vấn đề Và AI nó không thể xử lý được hết Văn phòng các thứ Nghĩa là chúng ta có thể đọc được thôi chứ cần để mà hay hay là để mà có văn phong các thứ thì nó không có. Và nó sẽ không chính xác đâu. Độ chính xác của nó không cao đâu. Nó không bằng con người. Dịch thuật văn bản thì được nha. Thành thế thì rồi văn bản thì ok. Nhưng mà để dịch thuật truyện thì nó là cái khác rồi bạn ạ. Nó, nó không thể thì thể dùng được. Văn bản thì nó dùng được tốt thoải mái, nó dịch được hết. Rồi. Hầu như AI giờ làm được nhiều thứ Có thể dịch văn bản được rồi Em Bill bị gì thế anh? À, nó bị viêm phổi bạn ạ à, Nó bị uh, viêm phổi uh, Với cả nó bị bầu Nó bị xảy thai hết bạn Nghĩa là rất nguy hiểm Nói chung nó sắp đẻ rồi Chỉ còn uh, 5 ngày nữa nó đẻ thôi Nhưng mà nó lại bị viêm phổi Và đúng cái ngày nó sắp đẻ Nghĩa là Một cái chuyện Thành không thể Làm cái gì khác hơn Nghĩa là Thành Cũng không biết lúc đó Thành phải xử lý như thế nào Nên Thành đã mang ra bác sĩ Và để họ mổ con của nó ra Để cho nó nhẹ bụng Nhưng mà sau khi mổ ra Thì con lại yếu quá Bởi vì con bị viêm phổi rồi Nếu mà bình thường Đẻ mổ mà mèo không đẻ được Hoặc là xảy thai Thì đẻ mổ ra Thì mèo vẫn có thể sống được Nhưng mà Nói chung là Em nó lại còn bị Viêm phổi nặng nữa cơ Thế là Nói chung là có nhiều cái nguyên nhân tác động Khiến cho em nó không qua khỏi Mặc dù cũng rất tốn rất là nhiều tiền Để đi bệnh viện đấy Nhưng mà Cũng không cứu được Rất tiếc Rất thương cho em Hơi mong kiếp sau để em nó Vẫn đầu thai vào một chỗ tốt Nên bây giờ Thành cũng không dám Nuôi thêm mèo nữa Thành hiện tại có mấy con Thì cố gắng nuôi thôi Bởi vì Thành không nghĩ rằng Khi mà em nó ra đi bất chợt như thế Gây cho mình một cú sốc lớn như vậy Nói chung là đau lòng Hắn là buồn Bởi vì mới nuôi em nó được Được có mấy năm Được có 2 năm Nghĩa là Con mèo bình thường thì có thể thọ được 7-8 năm cơ Nhưng mà mới nuôi em nó được 2 năm Đã mất rồi Nghĩa là Thành ngay từ đầu thì Thành không nên lựa chọn nuôi quá nhiều mèo Nuôi một con là đủ rồi Nhưng mà do Thành muốn nuôi mèo Để nuôi nhiều nhiều lên chút Để cho nó sinh sản các thứ Rồi mình gả cho nó đi Nhưng mà Thành thấy hiện tại đến thời điểm hiện tại Thì cái bước đi đó nó quá là sai Nhưng mà thôi đã nhỡ nuôi các cháu rồi Thì cố mà nuôi thôi Bây giờ chỉ còn mấy con nuôi thì cố gắng nuôi cho tốt Khi nào có mèo con thì Thành sẽ lại đăng lên Tìm chủ ừ, Còn không thì Thành Từ trước đến nay Thành chỉ nuôi một mình con mì ấy, Ok ấy. Nuôi một con thôi dễ chăm Và chúng ta có thể uh, Nuôi một con là đủ rồi Nuôi nhiều mẹ lắm Nuôi một con thì khi mà đi du lịch Thì gửi ý các thứ nó cũng dễ Chứ bây giờ nuôi nhiều quá Thành không đi đâu được Thành cảm giác Thời gian của Thành Nó bị thu hẹp lại Chỉ ở trong nhà làm Rồi không đi du lịch các thứ được Nhưng mà Bây giờ thì Cũng không Mang bèo đi đâu được thì thôi Nuôi tiếp <cười> Em nó mất Thì coi như là Hóa kiếp cho em nó thôi Đây là một sự Không may Thành tiếc lắm Bởi vì Nó đẻ được bốn con Bốn con nó đẹp lắm Bốn con nó vằn, vằn vằn đẹp lắm Mà nó cũng là một đứa xinh gái nữa À, à thôi thôi không nhắc nữa Thành đã rành <cười> Thành đã ngồi Thành Thành khóc cả đêm rồi nên Thành thôi Thành không nhắc nữa Nhắc đến Thành lại buồn Buổi lắm Thanh niên nhưng mà cũng hơi yếu lòng 34 tuổi rồi cả nhà mà Vẫn... Vẫn vẫn hơi yếu lắm Nên không thể chịu được những cái gì nó quá sốc Ok, chúc các bạn ngủ ngon nha Các bạn trò chuyện thêm chút được Để Thành đi tắm rửa, Thành đi ngủ thôi à, Phần ngày hôm nay đọc thì Thành thấy cũng ok ha Vấp một chút thôi ừ, Nếu mà các bạn đã nghe quen biến chuyện Thì với cái lượng vấp như này Thì chắc là vẫn chấp nhận được <cười> chắc là Thành chỉ cắt Cái phần đầu nói liên tuyên thôi Sau đó thì các bạn vẫn nghe like được Ok Giờ tắm rửa lên giường đi ngủ Mai dậy sớm Nói chung là mai thì Thành sẽ cố gắng dậy sớm Để cho tinh thần nó phấn khởi hơn chút Rồi có thể đi tập thể dục thể thao để cho nó thêm cái năng lượng tích cực Dạo này nhiều chuyện buồn xảy ra quá May là vẫn còn có một kênh để Thành có thể trao đổi rồi là trò chuyện với các bạn Cho nó đỡ buồn Chứ cần không có cái sự giao lưu gì chắc Thành buồn thối ruột mất Um, vẫn có lời động viên yêu thương của các bạn Dành cho Thành Thành cũng đỡ buồn Cảm ơn các bạn rất nhiều 34 tuổi rồi Nói chung mọi sự việc Hiện tại nó hơi bế tắc ha. Nên Thành Mới thu dò lại Và Thành làm Những cái gì mà Thành cảm thấy nó hạnh phúc đấy Ví dụ như là đọc chuyện cho các bạn nghe Cũng là một cách Thành cảm thấy hạnh phúc Và Thành cảm thấy Thành làm tốt Bởi vì cái thế thế mạnh của mình là cái chất giọng Thành đã đọc đâu đó cũng phải chục năm rồi Kinh nghiệm thì cũng nhiều rồi Bây giờ thì cố gắng làm cái việc đọc này thôi Thực ra làm chục năm thì cũng không phải là thường xuyên Bởi vì có mấy năm Thành còn đi làm những công việc khác Nhưng mà kinh nghiệm ở trong nghề thì cũng là chục năm rồi cố gắng phát triển cái cái nghề đọc này nó cao cao một chút ha. Để xây dựng được một cộng đồng hay là một một lượng người yêu thích được thì tốt. Nói chung là nghĩ một cái gì đấy nó về cái đọc này nó cao cao hơn chút. Nó không dừng lại chỉ việc đọc xong rồi phát. Như cái đó cần phải nghĩ nhiều. Chú tâm vào bệnh đã chú tâm vào vào kinh đó Không làm gì linh tinh nữa, bởi vì hiện tại đối với việc đọc truyện thì đã giúp cho Thành có thể đủ sống. Để mà kiếm thêm thì không kiếm thêm được gì nhiều. Nếu mà trong cái lúc mình cố gắng mình làm thì cho kênh thì sẽ tăng thu nhập thôi. Còn hiện tại thì chưa tăng thu nhập mấy. Nhưng mà cố gắng phát triển thêm xem sao. Như là mở một cái chức năng hội viên đó. Xem có biết là có nhiều người đăng ký hội viên không? Tất nhiên là sẽ có chuyện dành riêng cho hội viên nghe rồi. Thành sẽ thử làm từ giờ đến cuối năm xem sao. Bây giờ là tháng 10 rồi. Còn hai tháng nữa thôi. Ừ, hai tháng nữa thôi là sắp 35 rồi rồi. 26 tháng 12 là 35 tuổi rồi. <cười> Giá vãi cái lêu rồi. Nhanh nhỉ? Vẻo cái. Nó đi được nửa đời người Bây giờ nghĩ cái thổi trẻ trâu của mình Mình không làm cái gì Nó ra hồn Làm cái linh tinh linh ta linh tinh ấy. Làm nhiều việc quá Người ta bảo là một nghề cho chín Còn hơn chín nghề Nhẽ ra mình lên đầu tư vào một cái gì đấy Nó thành thế mạnh của mình Ngay từ những cái giai đoạn đầu tiên Thì bây giờ sẽ phát triển tốt hơn Cơ hội nó vượt qua Quá nhiều rồi Nhưng mà cũng bởi vì Nó có nhiều cái yếu tố quyết định Tác động đến Nên Khiến mình đi lệch đường Chứ không phải là Do mình Như thế nào Chắc là do lúc đó Mình cũng không có một cái, cái nhìn gì đấy Nó như bây giờ Nhìn sự việc nó vẫn còn trẻ trâu Nó vẫn còn ham chơi Nó vẫn còn nhiều thứ nó tác động Nên Khi mà đã tích lũy kinh nghiệm Nhiều thứ rồi thì chúng ta sẽ biết Cách lựa chọn nó tốt hơn Như kiểu khi mà Chúng ta đã đi được rất là nhiều thứ rồi Khi mà chúng ta nuôi dạy đứa con ấy, Chúng ta hay Thay vì chúng ta Chuyển dạy cho nó những kinh nghiệm sống Thì chúng ta hay áp đặt chúng nó chúng Ví dụ như là Con phải đi như thế này như thế kia Bởi vì bố mẹ đã trải qua rất là nhiều thứ rồi biết đường đi này là đúng Nhưng mà bọn trẻ con nó không biết đấy là đúng đâu <cười> Nó vẫn thích đi theo hướng của chúng nó kìa Nên cũng hơi phức tạp Nên khi mà ngày xưa mà Thành còn không có ai chỉ bảo cơ Thành cứ như kiểu một cái ngọn cỏ giữa đường ấy. Cứ cố gắng mà phát triển lên thôi Lay lắt vượt qua để trở thành một cây cổ thụ Hiện tại thì chưa thành được cây cổ thụ nhưng mà cũng thành mỗi cây trưởng thành rồi không còn ngọn cỏ dại ven đường nữa rồi thôi thì chúng ta cũng cố gắng làm tích lũy dần dặn bám dễ thật sâu và rồi từ đấy thì vươn lên hi vọng rằng à, giọng đọc à, Nguyễn Thành sẽ càng ngày càng à, phát triển à, nhiều người biết đến hơn đạt được đút bạc của YouTube <cười> cái đó thì À, rất uh, mong nhận được sự ủng hộ của các bạn à, Không phải là ủng hộ Donate Mà là các bạn hãy uh, Chia sẻ Like giúp Nguyễn Thành Giới thiệu giọng đọc của Nguyễn Thành Đến uh, nhiều người biết hơn Cái đó là Phải nhờ cái sự lan tỏa của các bạn Chứ một mình Thành thì Không thể gọi là Làm được gì nhiều Thành sẽ cố gắng làm thật tốt thôi Thành sẽ đọc thật nhiều Và làm thật tốt Các bạn uh, cố gắng chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha Để kênh của Nguyễn Thành được nhiều người biết hơn Bye bye các bạn Chúc các bạn ngủ ngon Cảm ơn các bạn đã gắn kết với kênh suốt nhiều năm